Thưa các bạn, người đầu tiên hoảng hốt trước sự xuất hiện của con chó điên trong khu phố là bà Capunia. Ngay lập tức, bà kéo Sakao và James vào trong nhà rồi gọi điện thoại cho các gia đình trong khu phố, cảnh báo về việc không nên ra khỏi nhà lúc này để phòng con chó điên tấn công. Không khí căng thẳng chỉ thực sự lắng xuống khi có sự xuất hiện của viên cảnh sát trưởng và bố Atikert. Điều đáng ngạc nhiên là người bắn hạ con chó điên bằng một pháp súng không ai chính là bố atcus sờ và rem rất ngạc nhiên trước điều này có quá nhiều điều về bố atcus mà chúng chưa hề biết đến cô một đã nói rất đúng rằng bố atcus là một con người tài năng chơi cờ chơiạ rất cừ nay ông lại chứng tỏ khả năng bắn súng nữa trong khu phố này Nếu như khá nhiều người như cô Modi có cảm tình với bố con Atiket, thì bà Dubow hoàn toàn ngược lại. Bà ác cảm với Gem vì tội hay cãi, và cô bé sợ cao nghịch ngợm chẳng nữ tính chút nào. Bà Dubow luôn đẩy tới lỗi của bọn trẻ để tìm cách dạy cho chúng một bài học. Không những thế, bà Đô không để cho bọn trẻ được yên bằng cách đầy đi đầy lại câu chuyện bố Atticus luôn tìm cách đứng về phía những người da đen mà bà gọi là bọn mọi đen. Trước tất cả những lời nói xúc phạm của bà Đô Bâu, Jem vô cùng ấm bức. Vậy cậu bé sẽ có hành động đáp trả như thế nào? Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến gửi đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Harper Lee bản dịch của Huỳnh Kim oan và Phạm Viêm Phương việc riêng đã làm là việc mà tôi tất nhiên cũng sẽ làm nếu tôi không bị bố a cớt cấm mà những việc cấm đó tôi cho là gồm cả việc không gây gồ với mấy bà già khó ưa. Chúng tôi vừa tới cổng nhà bà, thì James chộp lấy cây gậy của tôi và chạy lên các bậc thềm vào sân trước của bà Du Bâu, vùng gậy loạn xạ. Quên hết mọi điều bố Atikos đã nói. Quên rằng bà ta có cất một khẩu súng lục dưới đống khăn choàng Quên rằng nếu bà Du Bâu bắn hụt, thì cô hầu gái Jesse của bà chắc chắn không hụt. Anh không bình tĩnh lại được, cho đến khi đập gãy ngọn tất tật các bụi hoa trà của bà Dubow, cho đến khi mặt đất đầy những nụ và lá xanh. Anh tỉ cây gậy của tôi vào đầu hối bè làm hai và ném nó xuống đất. Tôi bèn la hét ỏm tỏi, rêm nắm tóc tôi, nói anh không quan tâm, nếu anh có cơ hội làm lần nữa anh sẽ làm, và nếu tôi không câm hỏng, anh sẽ nhổ từng sợi tóc tôi ra. Tôi không im miệng và anh đá tôi. Tôi mất thăng bằng té dập mặt xuống đất. Rêm nâng tôi dậy một cách thô bạo, nhưng trông có vẻ anh đã hối lỗi, không có gì để nói. Tối đó chúng tôi không đi đón bố Atikert về nhà. Chúng tôi lẩn trốn trong nhà bếp, cho đến khi Capunia xua chúng tôi ra. Bằng những phép thuật nào đó, mà Capunia dường như biết hết mọi chuyện và không thực hiện độc vai trò làm thuốc giảm đau hữu hiệu, nhưng bà cho Jim một cái bánh bơ nướng nóng, anh về chia tôi phân nửa. Nó có vị như quả bông. Chúng tôi đi ra phòng khách, tôi cầm lên một tờ tạp chí bóng bầu dục, tìm ra một ảnh chụp Dick Howen, chỉ nó cho Jim coi và nói: "Tay này trông giống anh." Đó là điều hay ho nhất tôi có thể nghĩ ra để nói với anh, nhưng chẳng có tác dụng gì. Anh ngồi cạnh cửa sổ khung người trong chiếc ghế đua cao có chờ đợi. Ánh sáng ban ngày nhạt dần. Hai kỷ địa chết sau, chúng tôi mới nghe tiếng đế giày của bố Atikos cho những bậc thềm trước nhà. Khung cửa lưới đóng dầm, một khoảng yên lặng. Bố Atikos đang ở chỗ giá treo mũ trong tiền sảnh. Và chúng tôi nghe ông gọi rêm. Giọng ông giống một cơn gió mùa đông. Bố Atikert bật ngọn đèn trần trong phòng khách và thấy chúng tôi ở đó người cứng đờ Một tay ông cầm cây gậy của tôi, núm tua vàng bẩn thiểu của nó kéo lê trên thảm. Ông chìa tay kia ra, trên lòng bàn tay là những bút hoa trà căng tròn. Ông nói rêm. Con là thủ phạm vụ này phải không? Vâng, bố. Tại sao con làm vậy? Rìm nói lý nhí. Bà ta bảo bố biện hộ cho bọn mọi đen và rũ xác rưởi Con làm chuyện này vì bà ta nói vậy sao? đôi với Rìm động đậy, nhưng câu vâng bố hầu như không nghe được. Con à? Bố chắc chắn con đã bị những người xung quanh gây khó chịu về việc bố biện hộ cho bọn mọi đen. Nhưng con nói, nhưng con làm một việc thế này với một bà già bệnh tật là không tha thứ được. Bố thật lòng khuyên con bước ra ngoài, đi nói chuyện với bà Du Bông. Rồi về thẳng nhà ngay. James không nhúc nhích. Bố bảo là đi ngay. Tôi theo James ra khỏi phòng khách. Quay lại đây. Bố Atikert bảo tôi và tôi quay lại. Bố Atikert cầm tờ Mobile Fred lên và ngồi vào chiếc ghế đu rem vừa rời đi. Dù cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể hiểu làm sao ông có thể thản nhiên ngồi đó đọc báo, trong khi đứa con trai duy nhất của ông có nguy cơ bị giết bởi một di vật của quân đội miền Nam. Dĩ nhiên có đôi khi rêm chọc giận tôi. Đến độ tôi muốn giết anh, nhưng suốt cuộc, anh là tất cả những gì tôi có. Bố Atikert có vẻ không nhận ra điều này, hoặc nếu có nhận ra, ông cũng không quan tâm. Tôi ghét ông vì điều đó, nhưng khi gặp rắc rối, bạn dễ thấy mệt. Chỉ lát sau, tôi đã rút vào lòng bố, và đôi tay ông ôm lấy tôi. Ông nói, Còn lớn quá, hết du được rồi. Tôi nói, Bố không quan tâm đến những gì xảy ra cho anh ấy sao Bố chỉ bắt anh ấy qua đó Để nhận một phát đạn Trong khi anh ấy chỉ làm một việc là bênh vực bố Bố kết cây cầm lên đầu tôi Ông nói Chưa đến lúc phải lo Bố không hề nghĩ James là đứa mất bình tĩnh trước chuyện này Bố cứ nghĩ sẽ phải gặp nhiều rắc rối với con cơ Tôi nói dù sao thì tôi cũng không hiểu Tại sao tụi tôi phải giữ bình tĩnh? Không có người nào tôi quen biết ở trường lại phải giữ bình tĩnh về bất cứ chuyện gì. Bố Atikov nói, Scal, đến hè, con sẽ còn phải giữ bình tĩnh trước những điều còn tệ hại hơn. Vậy là không công bằng cho Rem và con, bố biết vậy. Nhưng nhiều khi mình phải cố làm tốt trong mọi chuyện và cả trong cách chúng ta ứng xử vào những lúc khó khăn. Bố chỉ có thể nói là, khi con và rêm lớn khôn, có thể con sẽ nhìn lại chuyện này với lòng nhân hậu và với cảm xúc nào đó rằng bố đã không làm con thất vọng. Vụ kiện này, vụ của Tom Robinson, là một chuyện đánh vào cốt lõi của lương tâm con người, Scour. Bố không thể đến nhà thờ mà thờ phụng chúa nếu bố không cố giúp anh ta. bố, Attica, bố hẳn là sai, Sai thế nào? Hầu hết mọi người có vẻ nghĩ rằng họ đúng, còn bố sai. Bố Atikos nói, chắc chắn họ có quyền nghĩ vậy, và họ có quyền nhận được sự tôn trọng dành cho những ý kiến của họ. Nhưng trước khi bố sống được với người khác, bố phải sống với chính mình. Có một thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người. Khi James trở về, anh thấy tôi vẫn nằm trong lòng bố Atikert. Sao rồi con? Bố Atikert nói, ông nhắc tôi dậy, đặt xuống đất, và tôi bí mật dò xét James. Anh có vẻ vẫn còn nguyên vẹn, nhưng mặt anh có nét kỳ cục. Có lẽ bà đã cho anh một liều thuốc sổ. Con đã dọn dẹp sạch sẽ cho bà, và nói con rất tiếc. Nhưng mà con không hối tiếc, rồi con nói con sẽ trồng lại kể từ thứ bảy và cố chăm sóc cho chúng lớn trở lại. Bố Atikos nói, thật vô nghĩa lý khi nói rất tiếc mà con không hề hối tiếc. Rê mà, bà ấy đã già, lạnh bệnh, con không thể buộc bà chịu trách nhiệm cho những gì bà nói và làm. Dĩ nhiên, bố thà để bà nói điều đó với bố hơn là với hai đứa con. Nhưng mình đâu phải lúc nào cũng được quyền chọn lựa. Jim có vẻ bị mê hoặc bởi một đóa hoa hồng trên tấm thảm, Jim nói, "Bố Atticus, bà ấy muốn con đọc cho bà nghe." "Đọc cho bấy nghe?" "Vâng, bà muốn con đến mỗi tối sau khi đi học về và mỗi thứ bảy để đọc to cho bà nghe trong 2 giờ." "Bố Atticus, con nên làm không?" "Chắc chắn rồi." Nhưng bà muốn con làm vậy trong một tháng. Vậy con sẽ đọc trong một tháng. James đặt ngón chân cái vào ngay giữa đóa hồng và ấn xuống đó. Cuối cùng anh nói, Boatikert, ngoài vỉa hè thì không có gì. Nhưng bên trong thì nó tối thui mà ớn ra gà lắm. Có bóng đen với đồ thứ trên chân. Boatikert mỉm cười cương quyết. Điều đó sẽ hấp dẫn trí tưởng tượng của con Cứ xem như con đang ở trong nhà Ridley Chiều thứ hai sau đó James và tôi Trèo lên mấy bậc tam cấp Dốc trước nhà bà Dubow Và bước đến trước cửa James thổ sẵn quấn Ivan Ho Và mở kiến thức đầy đủ Gõ cánh cửa thứ hai bên trái. Anh gọi, bà Dubow. Jessie mở cánh cửa gỗ và mở chốt cửa lưới Cô hỏi, em hả, Jen Fin, em còn dẫn em gái theo nữa à? Tôi không biết đó. Cho cả hai đứa vô đi, Jessie. Bà Dubow nói, Jessie cho tụi tôi vào rồi bỏ xuống nhà bếp. Một mùi ngột ngạc phả vào chúng tôi, khi chúng tôi bước qua ngưỡng cửa. Một mùi tôi gặp nhiều lần trong những ngôi nhà xám xịt mộc nát vì mưa, nơi có những ngọn đèn dầu, những cái gáo mốt nước, vài trải giường nội, hóa, ố màu. Nó luôn khiến tôi sợ, chờ đợi và cảnh giác. Trong góc phòng có cái giường bằng đồng, bà Du đang nằm trên đó. Tôi tự hỏi. Không biết có phải những hành động của James đã khiến bà phải nằm đó không? Và trong giây lát, tôi cảm thấy tiếc cho bà. Bà nằm dưới một đống chăn mền và trông rất thân thiện. Có một cái bồn rửa tay mặt đá cẩm thạch cạnh giường bà. Trên đó có một cây ly và muồng ở trong ly. Một ống bơm thụt, một hộp bông thấm nước và một đồng hồ báo thức bằng thép. Có ba chân bé xíu. Vậy là cháu đưa theo cô em gái bẩn thiểu của cháu đến đó hả? Đó là lời chào của bà. Jim nói lặng lẽ. Em cháu không bẩn thiểu và cháu không sợ bà. Dù tôi thấy hai đầu hối anh sun lên. Tôi đang chờ một bài diễn văn chỉ trích, nhưng bà ta chỉ nói cháu bắt đầu đọc được rồi đó. Jim ngồi xuống chiếc ghế mây và dở quấn Ivan hô ra. Tôi kéo một cái ghế khác ngồi cạnh anh. Bà Dubow nói lại sát đây tới cạnh giường nè. Chúng tôi kéo ghế tới. Đây là lần đầu tiên tôi tới gần bà đến thế. Và điều tôi muốn làm nhất là kéo ghế trở lại. Bà thật khủng khiếp. Mặt bà có màu áo hối bẩn. Và khóe miệng bà loáng nước, nó chảy dần dần như một con sông băng xuống những nếp nhăn hẳn sâu bao quanh cằm bà. Những vết tàn nhang của tuổi già lấm tấm trên hai má, và đôi mắt đắp mờ đục của bà có hai đồng tử đen nhỏ xíu. Hai bàn tay bà nổi u cục, những lớp biểu bì trùm lên các móng tay. Hàm răng rà của bà không nằm trong miệng, và môi trên của bà nhô ra. Thỉnh thoảng bà kéo môi dưới lên tới hàm trên kéo theo cái cầm. Việc này làm nước rãi chảy nhanh hơn. Tôi không nhìn bà nhiều quá mức cần thiết. James lại mở cuốn Ivanhoe ra bắt đầu đọc. Tôi cố theo dõi chuyện anh đọc, nhưng anh đọc quá nhanh. Khi đến những chữ anh không biết, James vèn bỏ qua. Nhưng bà Dubow thường phát hiện được và bảo anh đánh vần chúng. Jim đọc có lẽ được 20 phút. Trong thời gian đó tôi nhìn bề lọ sưởi ám bùa hóng, nhìn ra ngoài cửa sổ, bất cứ nơi đâu, để không phải nhìn bà. Khi anh đọc tiếp, tôi nhận thấy những lần bắt lỗi của bà ít dần và khoảng cách thưa hơn, và Jim thậm chí đã bỏ lửng một câu, bà không còn lắng nghe nữa. Tôi nhìn về phía giường. Có chuyện gì đó đã xảy ra với bà. Bà nằm ngừa, chăn đắp tận cầm, chỉ thấy được đầu và vai. Đầu bà lắc chậm chậm từ bên này sang bên kia. Thỉnh thoảng bà há to miệng, và tôi có thể thấy lưỡi bà giật giật nhẹ nhẹ. Nước bọt đậm lại trên môi bà, bà liền nhép cho nó chảy vào rồi lại há miệng ra. Miệng bà như có sự tồn tại riêng của nó. Nó hoạt động riêng rẽ và tách khỏi phần còn lại của cơ thể bà, thò ra thụt vào, giống như một cái hang của bọn trai sò lúc thủy chiều rút. Thỉnh thoảng, nó lại thốt ra một tiếng pit, giống như một thứ chất sền sệt đang sắp sôi. Tôi kéo tay áo rêm. Anh nhìn tôi, rồi nhìn vào giường. đầu bà lắc đều đặn về phía chúng tôi. Và James hỏi, bà Dubow, bà ổn không ạ? Bà không nghe anh. Đồng hồ reo lên, và chúng tôi sợ cứng người. Một phút sau thần kinh vẫn căng thẳng. James và tôi đã trở ra vỉa hè hướng về nhà. Chúng tôi không bỏ chạy. Jessie tiễn chúng tôi về. Trước khi đồng hồ hết giây thiều, cô đã vào phòng Đẩy rêm với tôi ra khỏi đó, cô nói, hai đứa về đi. Rêm ro ngay cửa. Jessie nói, đã đến cửa thuốc của bà. Khi cửa đóng mạnh sau lưng chúng tôi, tôi thấy Jessie đi nhanh về phía giường bà Dubow. Khi chúng tôi về đến nhà mới có 3 giờ 45, vì vậy rêm và tôi đã bóng qua lại ở sân sau. Cho đến giờ đi đón bố Atiket. Bố Atiket có hai cây bút chì màu vàng cho tôi và một tờ tạp chí bóng bầu dục cho Rêm. Tôi cho rằng đó là phần thưởng thầm lặng cho buổi đầu tiên chúng tôi ở bên bà Dubow. Rêm kể cho ông nghe những gì đã xảy ra. Bố Atiket hỏi, bà ấy có làm tự con sợ không? Rêm nói không bố à, nhưng trông bà ấy tởm lắm. Bà ta bị động kinh hay cái gì đó, bà chảy nước sãi tùm lum. Bà không ngăn được chuyện đó, khi người ta bệnh, đôi khi trông người ta không đẹp mắt lắm. Tôi nói, bà ta làm con sợ. Bố Atikov nhìn tôi qua cạp kính. Con biết là con không phải đi với rêm mà. Chiều hôm sau, ở nhà bà Dubow, cũng y như chiều hôm đầu. Ngày kế tiếp cũng vậy, cho đến khi dần dần hình thành một trình tự, mọi thứ sẽ bắt đầu một cách bình thường. Nghĩa là bà Dubow đã hành rêm về các đề tài ưu thích của bà, những bông hoa trà của bà và xu hướng thân mọi đen của bố chúng tôi. Bà sẽ dần dần im lặng rồi quên mất chúng tôi. Đồng hồ báo giờ sẽ reo, Jesse sẽ đưa chúng tôi ra, và những giờ còn lại trong ngày... Là của chúng tôi Một tối tôi nói bố Atticus à Chính xác thì kẻ yêu bọn mọi đen là gì Mặt bố Atticus nghiêm lại Bộ có người gọi con vậy sao Không bố ạ Bà Dubow gọi bố như vậy Mỗi chiều bà lại khởi động Bằng việc gọi bố như vậy Giáng sinh rồi Francis cũng gọi bố vậy Đó là lần đầu con nghe từ đó Bố Atikos hỏi, Đó là lý do con nhảy sổ vào nó chứ gì? Vâng thưa bố. Vậy tại sao con hỏi bố nó nghĩa là gì? Tôi cố giải thích với bố Atikos rằng, Những gì Francis nói không làm tôi nổi sùng lên Bằng cái lối nó nói câu đó, Giống như nó nói mũi thò lò hay cái gì đó bố ạ. Bố Atikos nói, cao kẻ yêu bọt mọi đen, Chỉ là một trong những từ ngữ không hàm ý gì cả, giống như mũi thỏ lò vậy. Nó khó giải thích, những người ngu dốt kém hiểu biết dùng nó, khi họ nghĩ một ai đó ưa thích người da đen hơn, hơn cả họ. Nó trở nên thông dụng với một số người như chúng ta, khi họ muốn có một từ ngữ phổ biến xấu xí để gán cho ai đó. Vậy thực sự bố không phải là kẻ ưa bọn mọi đen đúng không bố? Chắc chắn bố là thế. Bố cố hết sức để yêu thương mọi người. Đôi khi bố cảm thấy khó khăn bé con à. Không hề là sự xúc phạm khi mình bị người ta gọi là thứ gì đó mà họ nghĩ là một cái tên xấu. Nó chỉ cho con thấy người đó tội nghiệp làm sao, nó không làm tổn thương con. Vì vậy đừng để bà Dubow làm con xuống tinh thần. Bái đã có đủ rắc rối riêng của mình rồi. Một tháng sau, vào một chiều khi James đang khó nhọc đọc Seawater Scout, như anh gọi ông ta, cách đọc trại tên Scout tác giả tiểu thuyết Ivanho Và bà Dubow đang sửa cho anh từng chút một, thì có tiếng gõ cửa. Bà gào lên, vào đi! Bố Atikert bước vào. Ông bước đến giường, bắt tay bà Dubow. Ông nói, Tôi đi làm về không thấy bọn trẻ, tôi nghĩ chúng còn ở đây. Bà Du Bâu mỉm cười với ông. Dù cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể hình dung ra làm sao bà có thể nói chuyện với ông khi bà có vẻ ghét ông như thế. Bà nói, anh biết mấy giờ rồi chứ Atikert? Chính xác là 5 giờ 14 phút, đồng hồ gieo được định giờ là 5 giờ 30, tôi muốn anh biết điều đó. Bất chợt, tôi nhận ra rằng mỗi ngày chúng tôi ở lại nhà bà Dubow một lâu hơn, rằng đồng hồ gieo này báo giờ trễ thêm vài phút mỗi ngày, và rằng bà đã động kinh được một hồi vào lúc nó gieo. Hôm nay bà làm riêng tức tối gần 2 tiếng, vì không hề tính chuyện động kinh gì cả, và tôi cảm thấy mình bị mắc bẫy một cách tuyệt vọng. Đồng hồ báo giờ. Là dấu hiệu cho sự phóng thích chúng tôi. Nếu một ngày nào đó nó không gieo, chúng tôi biết làm thế nào. Bố Atikos nói, tôi có cảm giác rằng số ngày đọc của James đã hết. Bà nói, tôi nghĩ còn hơn một tuần nữa để đảm bảo. James nhỏm dậy, nhưng... Bố Atikos dơ tay ra và James im lặng. Trên đường về nhà, James nói rằng, anh phải làm chuyện này chỉ một tháng. Giờ một tháng đã hết, cho nên thế là không công bằng. Bố Atikos nói, chỉ một tuần nữa thôi con ạ. Rìm nói không. Bố Atikos nói có đấy. Tuần sau, chúng tôi lại trở lại nhà bà Du Đồng hồ báo giờ đã ngừng gieo. Nhưng bà Du phóng thích chúng tôi với câu đủ rồi. Lúc chiều muộn, tế độ hàn bố Atikos đang ngồi đọc báo khi chúng tôi về tới nhà. Dù những cơn động kinh của bà đã biến mất, nhưng bà trở lại như trước ở mọi mặt khác. Khi Siwa Teskau và những đoạn mô tả lê thê về những đường hào và các lâu đài, bà đù thường phát chán và quay ra chỉ trích chúng tôi. Jeremy ta đã bảo rằng cháu sẽ sống để hối tiếc việc phá nát vườn hoa trà của ta. Giờ cháu đang hối tiếc đúng không? Rìm nói chắc chắn anh hối tiếc. Cháu nghĩ cháu có thể giết cây hoa tuyết trên đỉnh núi của ta đúng không? Jesse nói ngọn của nó đã mọc lại. Lần sau cháu sẽ biết phá nó đúng cách về không? Cháu sẽ nhổ dễ nó lên phải không? Jim thường nói chắc chắn anh sẽ làm vậy. Nhóc à, cháu đừng có lầu bầu với ta. Hãy ngẩng cao đầu nói, vâng thưa bà. Dù sao ta cũng không nghĩ rằng, Cháu thích giữ đầu cho cao với những gì bố cháu làm. Cầm rêm đưa ra, và anh nhìn bà Dubow với khuôn mặt hoàn toàn không oán hận. Qua nhiều tuần, anh đã trau dồi một cách thể hiện mối quan tâm vô tư và lịch sự, mà anh sẽ trình ra cho bà, để đáp lại những lời đặt điều kinh hoàng nhất của bà. Cuối cùng ngày đó đã đến, khi một chiều nọ, bà Du Dubow nói, Đủ rồi, bà nói thêm vậy là xong, chúc cháu ngày tốt lành. Thế là xong, chúng tôi phóng xuống vỉa hè trong niềm hân hoan cực độ, nhảy nhót và rú lên. Mùa xuân đó thật tuyệt, ngày dài hơn và chúng tôi có thời gian chơi nhiều hơn. Đầu óc rêm hầu như chỉ đầy những thống kê quan trọng về từng cầu thổ bóng bầu dục đại học trên cả nước. Mỗi đêm bố Atikert sẽ đọc cho chúng tôi những trang báo thể thao. Năm nay bang Alabama có thể lại đi đến trận chung kết ở sân Rojabau. Đánh giá qua những đội có triển vọng đoạt giải, không có cái tên nào trong số họ mà chúng tôi có thể xác nhận được. Một tối nọ, khi bố Atticus đang đọc đến chuyên mục của Windy Sutton, thì chuông điện thoại reo lên. Ông trả lời, rồi đi ra giá mũ ở tiền sành. Ông nói, bố sẽ sang nhà bà Dubow một lát không lâu đâu. Nhưng bố Atticus ở đó, mãi đến quá giờ đi ngủ của tôi khá lâu. Khi về, ông mang theo một hộp đựng kẹo. Bố Atticus ngồi xuống, Đặt cái hộp súng sàn cạnh ghế ông ngồi. Rìm hỏi, bà ấy muốn gì vậy bố? Chúng tôi đã không gặp bà hơn một tháng. Bà không còn ngồi ở hàng hiên khi bọn tôi đi qua. Bố Atikert nói, bà ấy chết rồi con trai ạ, bà chết cách đây vài phút. Rìm nói, ồ, tốt. Bố Atikert nói tốt là đúng. Bà không còn phải chịu đau đớn nữa, bà bệnh lâu rồi. Nè con, con không biết những cơn động kinh của bà là gì sao? Jim lắc đầu. Bố Atikert nói, bà Dubow là người nghiện mốc phin. Bà đã dùng nó làm thuốc giảm đau trong nhiều năm. Bác sĩ đã khuyên bà như thế. Bà đã dùng nó suốt quãng đời còn lại của bà và chết mà không đau đớn lắm. Nhưng bà quá trái khuấy. James hỏi, sao bố? Bố Atticus nói, Ngay trước khi xảy ra trò phá phách của con, bà đã gọi bố đến để làm di chúc cho bà. Bác sĩ Reno nói, bà chỉ còn vài tháng nữa thôi. Công việc kinh doanh của bà đã được thu xếp chu đáo, nhưng bà nói vẫn còn một việc chưa thu xếp được. James bối rối, đó là chuyện gì vậy? Bà nói, Bà sẽ rời khỏi thế giới này Mà không mắc nợ cái gì Và bất cứ ai Jim Khi con đã bị bệnh như bà Thì dùng bất cứ thuốc gì Để cho nó dễ chịu hơn cũng được thôi Nhưng bà không muốn vậy Bà nói bà muốn tự giải thoát Mình khỏi nó trước khi chết Và đó là việc bà đã làm Jim nói Ý bố là việc đó Đã gây ra những cơn động kinh của bà hả Phải Chuyện là vậy Trong hầu hết thời gian con đọc sách cho bà Bố đang nghi Không biết bà có nghe lời nào của con không Toàn bộ tâm trí Và cơ thể bà Tập trung vào chiếc đồng hồ báo giờ đó Nếu con không rơi vào tay bà Thì bố chắc Cũng bảo con đến đó đọc cho bà nghe Nó có thể là một cách tìm quên Và còn một lý do nữa Rìm hỏi Vậy là bà đã chết thanh thản hả bố? Các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết giết con chim nhảy của nhà văn Harper Lee qua bản dịch của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương.